xích Long châu tác giả cổ long người đọc cao minh tâm năm ngày sau cũng vào lúc màn đêm đã buông và cũng tốt nhân vật nọ bảy người đã lại gặp nhau ở một nơi kín đáo lão nhân nọ lên tiếng Có lẽ mộng chủ đã biết tin rồi Từ mã mình chủ đã thất tung Đàm thất khoa đã cho toàn bộ đệ tử Của cái bang truy tìm Và nghe phong phanh Thất đại phái đang nhân cơ hội này Muốn triệt hạ thành danh Bấy lâu nay của tam gia phái Tuy lúc này chỉ còn lại hai Đó là đệ nhất thần trang Và bách hoa cung Người kế tiếp lên tiếng Đàm thất khoa Đang tự thân chấn giữ Đệ nhất thần trang Có tin đàm thất khoa không định cùng với thất đại phái đối đầu Lão chỉ muốn cùng thất đại phái thương nghị Dụng lẽ không dụng binh Bạch Hoa Cung cũng đang nghiêm mặt canh phòng Có vẻ như cùng chủ Bạch Hoa Cung Đang chờ kết quả từ phía của đàm thất khoa Không biết tin gì về hậu nhân của nhị tuyệt kiếm đâu Cứ như hai nhân vật này chưa hề hiện diện ở Bạch Hoa Cung Như là môn chủ từng nói Nhân vật được mọi người gọi là môn chủ, bỗng thở dài, nói. Nếu không có tin tức gì về chát quang minh và thẩm uyên uyên thì có thể nói cả hai đã lành ít dữ nhiều. Riêng về đàm thất khoa, mọi hành vi của lão đều minh bạch, đều xử sự, sự đúng, như là bất kỳ ai nếu có cương vị như là lão cũng sẽ phải hành động như vậy. Tìm ra những nghi ngờ về đàm thất khoa có thể là sai. Thế còn phản ứng của đệ tử cái bang đối với tình tức có liên quan đến đoàn mẫn chung thì sao? Mọi người liền tiếp tục bẩm báo. Không còn ai nghe gì về huyết mà cung nữa. Huyết mà cung hiện tại như không hề tồn tại. Đoàn mẫn chung thì vẫn nghiễm nhiên là cốc chủ của ngọa lòng cốc. Cái bàn đệ tử thì không tin đoàn mẫn chung lại là người của huyết ma cung và đã luyện qua huyết ma công. Môn chủ đưa tay ngăn lại, nói Có rồi, đây là sơ hở của đàm thất khoa, nếu quả nhiên lão là người đáng nghi. Nữ nhân duy nhất ở trong số đó lên tiếng Tướng công muốn ám chỉ là đã có lần tướng công cho đàm thất khoa biết tin đoàn mẫn chung, chính là hộ giá cung chủ huyết ma cung sao? Môn chủ cười lạc nói công sai, chính vì thế sẽ là vô lý nếu mà đệ tử cái bang cho biết. Họ không tin là đoàn mẫn chung là người của huyết ma cung. Ngừng lại một lúc để ngẫm nghĩ sau đó vị môn chủ căng dặn. Cả Bách Hoa Cung cũng biết rõ điều này, giờ thì có hai việc cần phải làm. Thứ nhất là tập trung dò xét ban chủ. Rất có thể hậu nhân của nhị tuyệt là chát thẩm vẫn đang bị giam giữ ở đây. Thứ hai, cứ tiếp tục loan tin về đoàn mẫn chung, càng loan nhiều tin... ác càng khiến cho đệ tử của cái bang hoang mang và khi tin này đã đến tay của đoàn bản chung hoặc là đam thất khoa thì nhất định ở cả hai sẽ vì lo lắng mà để lộ sơ hở cứ như thế năm ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau ở địa điểm kế tiếp đi thôi họ lại bỏ đi và giống như lần trước chỉ còn lại một nam và một nữ nữ nhân lên tiếng tướng công không chi tiệm tung tích của Tư Mã Vương Minh Chủ Võ Lâm Xong Nam Nhân trầm ngâm nói Vai trò của Tư Mã Minh Chủ Ở trong thời gian gần đây rất là lưu mờ Có thể nói sự việc Tư Mã Minh Chủ Bị thất tung chẳng phải xảy ra gần đây Vì thế việc truy tìm tung tích Của một người kể ra thất tung Đã lâu thì quả là rất khó Nên ta nghĩ Có muốn tìm cũng là vô vọng Nữ nhân lo ngại nói nhỡ năm ngày nữa đàm thất khoa hoặc là đoàn mẫn chung không để lộ sơ hở gì tướng công sẽ tiếp tục như thế nào đây nam nhân gượng cười nói đành phải mạo hiểm thôi ta sẽ xuất đầu lộ diện cho mọi người biết lưu thái hoài còn sống và lưu thái hoài này đang muốn vạch rõ bộ mặt thật của đoàn mẫn chung ở sao tướng công không tìm ngay đến ngoài lông cốc một phen sống mái với đoàn mẫn chung Lưu thế hoài đáp, ta không thể, vì muội cũng biết rồi đó, hai luồng chân khí của ta tùy lúc này tự tan biến, nhưng mà ta thật sự không biết đến lúc nào chúng lại sẽ tái hiện. Hơn nữa ngoại long cốc đúng là chỗ ngoại hổ tàn long rất có thể, còn là chủ sở hiện giờ cô huyết ma cung, bọn ta thân cô thế cô có tìm đến cũng sẽ vô ích, nếu không muốn nói là quá mạo hiểm. Nữ nhân thở dài nói Mỗi nguy hiểm sẽ biến thành huyết ma của tướng công Như vậy là vẫn treo lơ lửng sao? Muội thật sự lo ngại cho tướng công Thế là chúng ta triệt thoái Chờ đến lúc tướng công hóa giải xong hai luồng chân khí kia Rồi hãy lo tính kế báo thù. Lưu Thái Hoài lắc đầu nói Như thế thì quá chậm Muội đừng quên nhân vật đã từng giả dạng ngũ chỉ bà bà Đây là người quá am hiểu về sở học cũng như là về từng động thái của ngũ chỉ bà bà, giả như nhân vật này cũng biết cách luyện đặc dị của công phu tiềm long với xích long châu đã chiếm được nhân vật này mà luyện xong công phu tiềm long thì kể như chúng ta vô phương đối phó không phải tướng công cũng đã luyện xong công phu tiềm long rồi sao lẽ nào bản lĩnh của tướng công lại chưa đủ để đối phó với nhân vật này lưu thái hoài phì cười nói Vì không muốn mụi và mọi người thất vọng, lúc mụi cho thuyền quay lại hỏi phong đảo để cứu ta, ta đã buộc phải giả vờ thừa nhận đã luyện xong công phu tìm lông. Kỳ thật thì, đến cơ hội xem xét thật kỹ, tích lông châu kia ta còn không có, làm gì có luyện qua công phu tìm long chứ. Nữ nhân thất sắc nói, Thảo nào, những ngày qua tướng công cứ lần lửa mãi chuyện đến ngọa Long cốc để tìm đoàn bán chung. Vậy là chúng ta đành phải chờ đoàn mẫn chung hoặc là đàm thất khoa tự bộc lộ sơ hở rồi. Lưu Thái Hoài chấn an Chỉ là kế tạm thời thôi nhưng sau năm ngày nữa nếu vẫn chưa phát hiện sơ hở gì từ phía những nhân vật đáng nghi ta sẽ đường đường xuất hiện. Vậy còn mũi còn mỗi người? Chàng đáp mọi người vẫn phải ấn thân mũi sẽ thay ta tiếp tục điều động có mọi người ngấm ngầm ám chợ thì nếu ta gặp sự biến gì thì vẫn thấy vững tâm hơn. Nữ nhân miễn cưỡng tán đồng, nói: "Có lẽ đành phải như thế rồi, và nếu cần, muội sẽ lập tức đưa tin về cho Đông Hải Môn. Môn nhân của Đông Hải Môn sẽ đáp ứng, sẽ đến và gây náo loạn khắp Võ Lâm Trung Nguyên một phen." Lưu Thái Hoại vị cười, "Như hoa, muội đừng quá khẩn trương như vậy, vì nếu muội cho Đông Hải Môn xuất hiện, là kể như chúng kế khích tướng của đoàn mẫn trung có lẽ y cũng rất nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của đông hải môn còn hơn là cả muội như hòa thở dài nói đoàn mẫn trung quá ư là giáo tuyệt tuy muội biết như thế nhưng mà nếu tướng công có mệnh hệ gì thì dù là chúng kế muội vẫn phải thực hiện lưu thái hoài xúc động và cố nén thấy muội quá là lo lắng ta thật là cảm kích mà thôi Chúng ta vẫn còn thời gian, cứ để 5 ngày nữa rồi hãy bàn. Sau đó cả hai liền bỏ đi. Môn chủ, ở đệ nhất thần trang, đam thất hoa đã cùng với thất đại phái thương nghị xong. Mọi người đã đi đến thỏa thuận. Lưu Thái Hoài xua tay, nói bổn môn chủ cũng mới biết tình này. Vậy là tam gia phái lúc này chỉ còn lại một mình bách hoa cung. Nếu cùng chủ của Bách Hòa Cung cũng lên tiếng bố cáo là thoái ẩn như là chuyện đã xảy ra ở Đệ Nhất Thần Trang thì Thất Đại Phái sau đó sẽ khai mở một cuộc luận kiếm chọn một minh chủ mới cho Võ Lâm Trung Nguyên. Và dường như đây mới chính là ý định sâu cùng của Đàm Thất Khoa nếu thật sự Lão vẫn là người đáng nghi và Lão đang có tham vọng này. Lão Hoạt lắc đầu nói Đàm Thất Khoa đã có lời đề xuất Là ở trong cuộc luận kiếm Chỉ có thất đại phái mà thôi Có vẻ như đàm thất khoa Không có tham vọng ngôi vị minh chủ Lưu Thái Hoài đầm chiều Nói Lão không tham gia luận kiếm sao Vậy phải hiểu lão Là hạng người như thế nào đấy Và chàng chợt quay qua Lão hộ pháp họ chung Phía ngoạ long cốc có tên gì không chung hộ pháp lắc đầu nói Vẫn án binh bất động có vẻ như ngọa lòng cốc cũng không can dự vào việc luận kiếm. Chàng hoang mang hỏi người khác có chủ ý gì từ phía của Bách Hoa Cung chuyển hộ pháp? Lão hộ pháp họ chuyển thở dài. Một chút động tính của gia các đại Mỹ cung chủ Bách Hoa Cung cũng không có. Xem ra tất cả đều tĩnh lặng một cách khả nghi. Chàng liền câu mày liệu gia các cung chủ Có bị ai đó uy hiếp hay không? À như hoa buồn miệng hỏi Nếu có thì ai có thể uy hiếp cung chủ bách hoa cung? Đó là câu hỏi chỉ hầu như dành cho Lưu Thái Hoài Biết vậy Lưu Thái Hoài tự xua tay Thôi bỏ đi Vì kiếm được nhân vật đủ bản lĩnh để uy hiếp và các cung chủ Quá là chuyện chẳng hề dễ dàng chút nào Có thể và các cung chủ đang có toàn tính riêng Và không hề bị uy hiếp. Và Thái Hoài thở dài. Phải chỉ chúng ta biết chút tin tức về Thẩm Uyên Uyên hoặc là Chác Quang Minh thì hay biết mấy. Có biết hay không biết thì hậu quả xảy ra đến cho người vẫn không có gì thay đổi đâu, Hà Thái Hoài. Chàng giật mình và khi thấy bọn người Hà Như Hoa đều có phản ứng là như muốn động thủ, chàng lập tức ngăn lại bằng giọng chợt hạ thấp xuống. Mọi người hãy bình tâm Và việc trước mắt là hãy lo bỏ chạy đi Cũng 5 ngày sau hãy đến địa điểm kế tiếp để gặp nhau Nào Sau tiếng hô, Thái Hoài cố tình cười vang Nói Hàng Thiếu Huynh quá không hổ danh là đường chủ Của Chi Phong Đường Và bản lĩnh của Huynh lúc này Đã thật sự là lai vô ảnh khứ vô hình Tình thứ cho đệ Vội chậm tiếp ngân Nhân lúc chàng đang cười Bọn Hà Như Hoa liền bật người bỏ chạy. vút vút Tuy nhiên, quanh đây đã bị đệ tử của bổn bàn phong tỏa. Hà Thái Hoài người muốn tạo cơ hội cho đồng bọn Tháo chạy là quá xem thường hàng thuyết của ta rồi. Thái Hoài bật quá thật to. Tất cả cứ tiếp tục chạy đi. Mọi việc ở đây đã có Thái Hoài ta đối phó. Đi thôi. giang động thân và biến mất. Và đó là lúc Có tiếng của hàng thiết Đều động oan oan lên Tất cả phải cố ngăn lại Đừng để cho bất kỳ kẻ nào chạy thoát Người của ban chủ Sẽ đến cứu viện chúng ta ngay Nhưng hàng thiết Đã quá xem thường thái hoài Và những nhân vật cùng đi với chàng Mệnh lĩnh của chàng đang buông ra Chỉ được điểm huyệt chế ngữ Không được một ai gây phương hại Đến tính mạng của đệ tử cái bang Bằng thân thủ bất phàm và nhất là nhờ vào sự nhanh nhẹn của bọn người lão hoạt. Chỉ thoáng chốc, đệ tử của cái bang mấy người đều đã bị Lưu Thái Hoài và những nhân vật theo chân điểm huyệt chế ngự. Sau đó, lúc bọn hạ Như Hoa đã bật vô âm tính vào bóng đêm, một mình Lưu Thái Hoài đã thần tốc giải khai huyệt đạo cho tất cả, trước khi Hàng Thuyết kịp xuất hiện và giận dữ nhìn Thái Hoài. Hàng Thuyết quát lên. Ngươi hành động như thế là có ý gì hả Nên nhớ Đệ tử của bổn bang không những sẽ không Vì thế mà cảm kích ngươi Trái lại tất cả vẫn sẽ sẵn sàng trừ khử Một ác nhân huyết ma cung Đang có mưu độ bất lợi cho bổn bang Và cho cả võ lâm này Tất cả hãy tiến lên Thái hoài thẳng nhiên Nhìn những người vừa được chàng giải khai huyệt đạo Đang tiến đến vây kính lấy chàng Và chàng lên tiếng Nửa hỏi Nửa giải thích với hàng thuyết Sau chuyện đã xảy ra ở Bách Hoa Cung lần đó, huynh vẫn tin đệ là người cứu huyết ma cung và đã xác hại ban chủ cái bàn giả tiền bối sao? Vậy nếu đệ đúng là người như vậy, thì sao gần đây đệ vẫn tìm cách tung tin cho cái bàn biết về đại hoa huyết ma cung chắc chắn sẽ đến từ phía của đoàn mẫn chung? Hàng thuyết lạnh giọng nói Ném đã giấu tay, vu khống cho người, thủ đoạn này của bọn người đâu thể qua mắt được thất lão gia. Và đó là lý do khiến cho bổn bang không những không tin đoàn mẫn chung là người cố huyết ma cung. Như trước đây, ngươi đã cố tình thổ lộ, hầu, vu oan giá họa. Bổng bang còn nhờ đó đoán ra, đây chính là thủ đoạn của ngươi. Và nhân đó tương kế tụ kế, để đêm nay theo dấu bọn ngươi mà tìm được ngươi. Hãy ngoan ngoãn mà bó tay chịu chói thì hơn, hà thái hoài. Vỡ lẽ Và hiểu đó là nguyên nhân khiến gần đây đoàn bản chung vẫn ung dung, vẫn như bàn thạch. Thái Hoài chợt hỏi, đó chính là nhận định của thất lão gia đàm tiền bối sao? hàn thuyết bật cười, không có thất lão gia, không lẽ bổn đường chủ và gia các cùng chủ không tự đoán ra thủ đoạn này là của ai sao? Người chớ xem thường ta như vậy. vì nghĩ ngươi là người từng được thất lão gia và gia các công chủ chọn làm ban chủ kế nhiệm của bổn ban sao ta đầu kém gì ngươi chứ và hàng thuyết vẫy tay nói tiến lên đánh vòng người khá đông vừa nhích động thì thái hoài chợt kêu lên hỡ hay lắm ai đã làm cho gia các công chủ trọng thương thế kìa không lẽ là phải nhìn theo ánh mắt của lưu thái hoài Hàng thuyết và đệ tử của cái bang đã bị chàng lập kế lừa vĩnh mà không hay. Họ chỉ vỡ lẽ khi nghe thấy chàng cười vang. Làm gì có người của Bách Hoa Cung chạy đến đâu mà chưa vị nhịn Hãy xem đây. Chàng liền chợt biến mất làm cho hàng thuyết phát hoảng. Tất cả lùi mau đề phòng lại bị cái tên tiểu tử ám toán. Nhưng quá muộn và chàng xuất hiện cạnh hàng thuyết nói họ sẽ lập tức toàn mạng Nếu hàng thuyết ngươi Tạm thời gia lệnh cho họ dừng lại Nhớ đừng kích nộ ta Hãy hạ lệnh đi Do ngỡ thái hoài Chỉ lo đối phó với số đồng đệ tử Của cái băng Nên hàng thuyết có phần chậm Và bị thái hoài khống chế y giận dữ ta dẫu chết vẫn không tiếc thân Chỉ cần diệt trừ được ngươi Là ta đã mãn nguyện rồi Tất cả cứ sòng lên Giết cho bằng được Lẹ tay Thái Hoài điểm vào á huyệt của y Thái Hoài đặt tay lên đỉnh đầu của hàng thuyết Và vận lực quát Chư vị không tiếc chút nào sinh mạng của đường chủ truy phong đường sao Dừng tay Chính tên tiểu tử của người phải dừng tay thì có Hãy nhìn đây Xem bổn cung chủ đã bắt được kẻ nào Chàng liền thất kinh Nhìn về hướng phát thoại Hà Thái Hoài đã bị thẩm uyên uyên bất giữ Cạnh thẩm uyên nguyên Là chát Quang Minh và đứng lùi ở sâu chát thẩm hai người là cùng chủ Bách Hòa Cung. Ta xa chính là đội cung thủ thập nhị của Bách Hòa Cung mà Thái Hoài đã từng chạm chắn. Tuy sắc mặt của thẩm chát hai người vẫn kính bưng, nhưng do một cảm nghĩ mơ hồ, chàng vẫn tỏ ra bình thẳng, đối đáp với cung chủ Bách Hòa Cung. Lần đầu tiên Tại Hạ mới nhìn thấy vị cô nương mà cung chủ vừa cho rằng đã tình cờ bắt giữ. Tại Hạ không đủ tình tưởng vào Thái Hoài, như là chát thẩm hai người có lẽ vẫn đang tình tưởng. Hà Như Hoa vụt kêu lên. Sao tướng công lại dám nói như thế về mũi? Chẳng phải chúng ta vừa thở dài thất vọng, Thái Hoài để tay rời khỏi đầu của hàng thuyết. Được rồi, Tại Hạ nhận bại và cung chủ là người thắng. nói đi chúng ta sẽ trao đổi như thế nào đây vì tài hạ không muốn hôn thê của tài hạ vốn là người chỉ mới gia nhập huyết ma cung phải bị bất kỳ tổn hại nào dù nhỏ nhất hoàn toàn không hiểu gì ẩn ý của thái hoài hà như hoa bật kêu lên sao tướng công lại bảo muội là người của huyết ma cung mũi thẩm uyền uyền vừa chế ngự áo huyệt của hà như hoa vừa quát lên tiện tì, ngươi còn mồm nắm miệng 10 Chạy chối nữa sao? Ta... Thái Hoài phẫn nộ, nói Đã bảo là không được gây tổn hại cho nàng, sao thẩm nguyên nguyên ngươi lại quá độc ác? Được rồi, đừng trách ta cũng phải xử nặng với hạng. Và các đại Mỹ, cung chủ Bách hoa Cung giận dữ ngăn lại. Dừng tay, bằng không thì đừng trách bổn cung chủ sẽ hạ lệnh cho loạn tiễn phanh thay. Thái Hoài cười vang, nói Tại hạ có hàng thuyết ở trong tay. Cung chủ liệu có dám cho lệnh xạ tiễn hay chăng? Có dám thì hãy nói, bằng không thì hãy cùng với đại Hạ bằng cách đổi người, được không? Càng bị Thái Hoài khiêu khích, Cung chủ Bách hoa Cung càng phẫn nộ. Tuy nhiên, phẫn nộ đến cho lệnh xạ tiễn thì đó là điều duy nhất mà Cung chủ Bách hoa Cung không dám thực hiện ngay vào lúc này. Và các đài Mỹ đành nhân nhượng nói Người càng lúc Càng tỏ ra là kẻ có nhiều thủ đoạn khôn lường, chỉ trách bọn ta trước kia vì lầm lẫn nên mới để sinh mạng của giả ban chủ rơi vào tay của ngươi. Được rồi, một đổi một, ngươi hãy chào trả hàng thuyết cho bổn công chủ trước." Thái Hoài nhún vai nói, "Không phải tại hạ không tin ở công chủ, nhưng mà nếu cứ thế này mà trao đổi, chỉ e tại hạ sẽ là người thua thiệt." Trước tiên Xin cung chủ hãy cho những huynh đệ cái bang triệt thoái trước đã, sau rồi hãy tiến hành đổi người. Thế nào? Cung chủ bách hòa cùng nhằn mặt nói Người không tin ở ta, cớ sao bắt ta phải tin ở người? Thái Hoài đáp nhanh Bên cung chủ vẫn còn nhiều cao thủ và nhất là sinh mạng của ý trung nhân tại hạ vẫn còn đang ở trong tay. Cung chủ thiếu tự tin như thế sao? vả lại tại hạ chỉ cần đệ tử cái ban triệt thoái là đủ rồi mà bị kích nộ và các đại mỹ cười nhạt nói được rồi ta không tin ngươi đã mất hết nhân tính dám xem thường tính mạng của đồng bọn thẩm hộ pháp nếu y có cử chỉ gì bất thường hãy hạ thủ ngay không cần bổn cung chủ phải ra lệnh chờ thẩm uyên uyên đã có dấu hiệu sẵn sàng cung chủ bách hoa cung mới ra lệnh cho đệ tử của cái bang. Viện các huynh đệ chịu khó triệt thoái cho, bốn cung chủ hứa sẽ giao trả quý bang một hàng thuyết, hoàn toàn lành lặng và nguyên vẹn. Tèm nặng nghĩa khí, đó là tính cách thường có ở hầu hết đệ tử cái bang. Lưu thái Hoại liền thêm cảm phục, khi thấy họ ngay sau đó lặng lặng triệt thoái. Một bằng chứng cho thấy họ sẵn sàng thực hiện bất kỳ chuyện gì, miễn sao. Từng sinh mạng của huynh đệ ở trong bang không vì thế mà uống mạng là được. Chờ họ đi khuất. Thật xa, Lưu Thái Hoài chợt giải huyệt cho hàng thuyết và giọng dạc nói với Cung Chủ Bách Hoa Cung. Việc đổi người chỉ là giả và kỳ thực Tài Hạ không cần phải đổi người. Trái lại, Tài Hạ còn sẵn sàng giao phó sinh mạng của Tài Hạ cho Cung Chủ. Chỉ đổi lại một đề xuất là được cùng với Cung Chủ bàn bạc một chuyện vô cùng hệ trọng. Lúc Thái Hoài nói lời thì cũng là lúc Thái Hoài để cho Hàng Thiết được tự do chạy đến chỗ của công chủ Bách Hòa Cung. Và phản ứng của gia các đại Mỹ cũng như của Hàng Thiết đã hết sức bất ngờ. Như vẫn chưa hiểu Thái Hoài làm như thế là có ý gì. Tự hài lòng nhất là nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng của cả hai là rất thật. Thái Hoài định lên tiếng giải thích thêm thì bất ngờ nghe từ phía đội thập nhị cung thủ có tiếng lệnh. Đúng lúc rồi, chính tên tiểu tử tự đem thân đến nợp mạng, phát tiếng Thái Hoài liền kêu lên. Ủa, cung chủ, sao lại? Vẫn không kịp so với tài xả tiếng của thập nhị cung thủ lợi hại nhất của Bách Hoa Cung. Thái Hoài phải dựng lời và lò nhảy bật tránh khỏi những loạt tiếng thật sự phát xạ và đang tạo ra những tiếng rít gió kinh hoàng. Thái Hoài liền thi triển thần pháp Bách Cầm. Cung chủ bách hoa cung không thể không có sắc mặt ngỡ ngàng nhiều hơn vì nghe đội cung thủ vẫn quyết liệt xả tiễn thêm nhiều lọt tiễn nữa. Liên hoàn tiễn phát xả Nếu thần thủ lúc này của Thái Hoài không cao mình hơn hẳn so với lần chạm chán trước có lẽ lần này Thái Hoài không thể nào mà thoát được. Chàng kêu lên Nếu cung chủ không cho dựng lệnh phát tiễn thì đừng trách tại hạ thủ bất dung tình. Chỉ nội việc chàng dám phóng thích hàng thuyết mà không cần đòi hỏi giao trả hạ Như Hoa như vậy ngay từ đầu cũng đã làm cho cung chủ Bách Hoa Cung phần nào hiểu thiện trí của chàng. Cung chủ Bách Hoa Cung liên hạ lệnh không được phát triển nữa dừng lại nhưng ngay lập tức tiếng đáp lại của nhân vật cầm đầu của đội cung thủ một hung nhân huyết ma cung như tên tiểu tử này cung chủ chớ quá tình kéo lầm thủ đoạn màn trá của y, xin hãy vào tiểu tử cho bọn thuộc hạ hành quyết, phát tiễn. Thái Hoài phải vận dụng hết mức độ linh hoạt và ảo diệu của thân pháp bách cầm mới có thể thoát khỏi loạt tiễn đầy uy lực này, và chàng bất giác gầm lên. Đến lúc đó, chác huynh đệ hãy cho họ biết sự lợi hại của liên thành dĩ tuyệt kiếm đau của nhị vị đi. Vẫn giữ hạ như hoa trong tay, Thẩm uyên Uyên và Trác Quang Minh vừa mới nghe Thái Hoài nói như thế, cả hai liền giường đào tuốt kiếm, quay ngoát lại, xong thẳng vào đội cùng thủ 12 người. Lệnh của cung chủ chỉ có bọn người mới có ý đồ mưu phản mới dám ngang nhiên kháng lệnh, và chết cũng đáng, xem nào. Dám mưu hại lông đầu đại ca của bọn ta sao? Bọn người phải chăng muốn nếm liên thành nhị tuyệt kiếm đau của Trác Quang Minh này, hãy đỡ. Phần do hành vi quá bất ngờ của Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên hai người, phần thì là do tuyệt kỹ kiếm đau quá là vô thượng, nhất là ở khoảng cách khá gần, nên chỉ trong thoáng mắt đội cung thủ 12 người đã có 6 tên mất mạng. Cũng vì hành vi này của Trác Thẩm hai người đã làm cho cung chủ Bách Hoa Cung bàn hoàng. Nhưng ngày sau đó, trước khi cung chủ Bách Hoa Cung có phản ứng cần thiết, thì đã thấy Trác Thẩm cả hai đều dừng lại. Đồng thời nghe chát hoàng minh hoàng hoàng lên tiếng Những kẻ đáng chết đã chết rồi Số còn lại là vô tội tịnh long đầu đại ca hãy cho biết chủ ý Họ ra tay nhanh Dừng lại cũng nhanh Và mãi đến lúc này Thái hoài mới tự ở giữa thinh không hạ thân xuống Chàng gật gù nói Mẫu không phải là hạng người lạm sát Nếu huynh tẩu nhị vị đều cho họ là vô tội Thì cứ cho là vô tội Đa tạ nhị vị vẫn tin ở mổ. Đến lúc này, cả cung chủ Bách Hòa Cung lẫn hàng thuyết đều chuyển từ bàn hoàng qua sợ hãi. Thế này là thế nào? Hóa ra chắc thẩm hai người chỉ giả vờ đầu nhập làm hộ pháp bổn cung sao? Tất cả đều là thủ đoạn của ngươi. Hà Thái Hoài, hàng thuyết ta. Thái Hoài thở ra một hơi thật dài, nói Có vẻ như chư vị vẫn chưa hiểu. Thế này vậy, giác huynh thẩm tẩu, phiên dị vị cứ ném bỏ khí giới qua một bên, rồi cùng với mổ hãy chấp thuận cho họ chế ngự huyệt đạo. Có lẽ chỉ còn cách cuối cùng này mới làm cho họ tin chúng ta, tin rằng lần này mổ đến đây hoàn toàn là có thiện ý. Nào thực hiện đi, giác huynh thẩm tẩu. Thái Hoài kêu người nào thì người đó tự vớt bỏ khí giới, và khi giác thẩm hai người đã hoàn toàn chấm tay, Thái Hoài liền tiến đến gần họ Nhận lại Hà Như Hoa Và mỉm cười nói với Hàng Thuyết Bọn ta sẽ không hề phản kháng Hàng Huynh Liệu Huynh có đủ đẩm lực Đến chế ngự huyệt đạo của từng người bọn ta Dù kém thông tuệ đến đâu Thì Hàng Thuyết cũng phải nhận ra Thái độ quá ư là thành tâm của Thái Hoài Do đó Y quay sang nhìn cung Chủ Bách Hoa Cung Và các cung Chủ Chùa tay ngăn lại và các công chủ thở dài nói Nếu tiểu tử thật sự có ác ý thì lâu nay quả là có nhiều thời gian cho hàng trăm thủ cấp của bọn ta phải lìa khỏi cổ ở dưới đào kiếm của bọn chát thẩm hai người Giờ thì cứ phải chờ nghe tiểu tử giải thích như thế nào đã Người nói đi, Hà Thái Hoài Chàng nhìn quanh, nói trước hết tài hạ muốn tin này không được để lộ ra ngoài Đó là lý do Tài Hạ không thể để quá nhiều huynh đệ của cái bang lưu lại ở đây. Hàng thuyết liền đáp ứng. Ta sẽ thủ khẩu như bình, đệ tử cái bang sẽ không biết gì về tin này. Thái Hoài nhìn Gia các Đại Mỹ nói. Phải thủ tiêu xấu thì thể kia và cung chủ phải làm sao để cho sự vắng mặt của họ ở đội cung thủ sẽ không bị ai nghi ngờ. Gia các Đại Mỹ cầu mặt nói. Người sợ ai nghi ngờ? Chàng đáp, là tất cả những ai lúc này vẫn là môn hạ của Bách Hoa Cung, nhưng đến lúc cần họ sẽ bất chấp mệnh lệnh của cung chủ như là sáu gã lúc nãy. Đó là những kẻ mà tại Hạ buộc phải đề phòng. Tùy rúng động, do biết lời nói của chàng là sự thật, và các đại Mỹ sau một lúc ngẫm nghĩ liền nói, ta có ý định sai họ đến đệ nhất thần Trang hỗ trợ cho đàm thất khoa. lý do vắng mặt như vậy đủ hợp lý hay chưa chàng cười cười nói nhưng đàm tiền bối chờ mãi vẫn không thấy họ đến Từ việc như vậy là vỡ lỡ tốt hơn hết cung chủ hãy tạm thời đình hoãn lại việc sai họ đi và trong thời gian đó cung chủ hãy giữ sao cho đội cung thủ chỉ ở một bên cung chủ mà không để bất kỳ ai phát hiện điều khả nghi nào giữ ở bên ta sao Nhưng họ giờ chỉ còn có sáu người Chàng gợt đầu nói Tại hạ có sẵn sáu người thay vào với trí Nếu như cung chủ không ngại Và các đại Mỹ giật mình Ngươi còn nhiều đồng bọn chờ sẵn ở đây thật sao Chàng nhìn hạ như hoa Như hoa liền gợt đầu Mọi người đều vẫn lo cho tướng công Nên tất cả vẫn quanh quẩn gần đây chàng liền nhìn gia các đại mỹ nói bảo nhiều thì không đúng bọn tài hạ có vừa đủ 6 người và tài hạ thật sự cần cùng với cung chủ hội cung cùng cung chủ và hàng huynh đây minh bạch đôi đều thiết yếu nếu được giá làm đội cung thủ cho cung chủ bọn tài hạ sẽ dễ dàng lọt vào bách hoa cung mà không sợ ai nghi ngờ miễn cưỡng và cũng hiếu kỳ gia các đại mỹ liền đáp ứng ta đâu còn cách nào khác nếu như tình thế cho thấy ngươi đã hoàn toàn nắm chủ động chàng lại gật đầu với hà như hoa và hà như hoa liền cất tiếng gọi mọi người hãy ra đây chờ hoạt trưởng lão và bọn chung hộ pháp bốn người nữa xuất hiện hà thái hoài bảo họ tiền chư vị tiêu hủy những thi thể kia và đem sáu bộ y phục cung thủ đến đây tất cả chúng ta còn phải cải trang làm cung thủ Hoạt trưởng lão nhanh chóng thi hành mệnh lệnh, và sáu thi thể nọ cũng từ từ tàn biến như trước kia ở Đông Hải Môn, thi thể của trường thất đã bị hoạt trưởng lão làm cho tàn biến. Hàng thuyết liền rùng mình, hủy cốt tán xong, độc chất này không ngờ cho đến nay vẫn còn có người am tường. À, Thái Hoài, người có khá là nhiều thuộc hạ vào loại đặc dị thật đấy. Biết y có ý ám chỉ luồng ca chát quang minh và thẩm uyên uyên, thái hoài chỉ cười và không đáp. Sau đó, chính chàng cũng đã cải dạng thành một cung thủ, đứng lẫn vào đội cung thủ lúc này đã đủ 12 người. Chàng đeo cung vào một bên, miệng thì mỉm cười. Chỉ còn Hà Như Hoa, xin cung chủ cứ tạm xem là A Hoàng, chúng ta có thể hội cung được rồi. Tuy biết tình thế vẫn chưa đến nỗi nào nếu được quay về Bách Hoa Cung, nhưng mà thái độ vẫn tự tin của Thái Hoài và những nhân vật kỳ lạ đi theo chàng vẫn làm cho cung chủ của Bách Hoa Cung, và nhất là hàng thuyết, đang hoàng mang. Do đó, lúc sắp bước vào Bách Hoa Cung, chỉ xích chút nữa là cung chủ Bách Hoa Cung bỏ cuộc. May thay, nhờ bóng đêm vẫn còn, tạo thêm yên tâm cho tất cả. Mọi người nhờ đó đã đi vào bách hoa cung chót lọt Vẫn là cung chủ bách hoa cung Vừa cùng với đội thập nhị cung thủ Sức cung Giờ đã quay lại đủ số Vạn vật ở xung quanh Vẫn yên tĩnh Không ai có thể làm được gì Nếu không có thêm bằng chứng nào khác Có tính thuyết phục hơn Để lây chuyển hàng thuyết Và các cung chủ đã giải thích như thế Lúc lưu thế hoài cùng với mọi người Không còn hy vọng gì Hất vọng, đó là tâm trạng của tất cả, đến nỗi thẩm uyên uyên vì bực tức phải kêu lên. Sẽ không ai dám ngăn cản chúng ta nếu ngay lúc này chúng ta cứ xông bừa vào chỗ đó. Hà Như Hoa cũng quá bực, định lên tiếng tán thành thì đã nghe Lưu Thái Hoài khẳng khái bác bỏ. Không được, Tại Hạ không tán thành vì việc này là phạm vào đại kỵ của Võ Lâm, đó là đạo nghĩa và chúng ta phải tôn trọng quyết định của Hàng Huynh. ái độ khẳng khái của chàng rốt cuộc cũng làm lây chuyển phần nào hàng thuyết y vụt thở ra nói sẽ chỉ có một mình bổ đi vào chỗ đó và nếu tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào khả nghi lúc đó mẫu <cười> đành phải vượt quyền của thất lão gia cho mọi người cùng vào thám sát chỉ có như thế thôi Lưu Thái Hoài cảm kích nói tại hạ cũng chỉ cần có bấy nhiêu đó thôi sinh đa tạ hàng huynh đã phần nào đáp ứng đề xuất quá ư là lỗi đạo này của tại hạ hàng thuyết nhúng vai thở dài nói mổ cũng lỗi đạo không kém nhưng còn biết làm sao nếu tất cả cứ khăn khăn thánh cầu đem ra sau sự việc này nếu như không có gì thật sự khả nghi mổ có bị thất lão già khiển trách chỉ là chuyện nhỏ nghiêm trọng hơn có lẽ mổ sẽ không còn chỗ dung thân mà thôi Đi thì đi. Được hàng thuyết dẫn đường, mọi người, nhất là Lưu Thái Hoài, lần đầu tiên nhìn thấy một ngôi mộ tháp, mà thoạt nhìn, ai cũng nghĩ đó chính là chỗ tán thân của người đã chết. Trầu những nghi thức trọng hậu, nhưng chuyện tán thân thì có, còn nghi thức trọng hậu thì chưa. Và ngôi mộ tháp chỉ còn là chỗ tạm hoàng thi thể Của giả bang chủ cái bang mà thôi Hàng thuyết chưa động chạm gì vào ngôi mộ tháp Thì đã nghe tiếng của lão hoạt chạy đến Đạm thất hoa đã về rồi y còn cách Bách Hoa Cung độ 10 dặm. Hàng thuyết nao núng Thái hoài thì khẩn trương Vẫn còn kịp nếu hàng huynh Chỉ cần đi vào và ngó qua, thế nào? Hàng thuyết rung đẩy Đặt tay vào vị trí duy nhất có thể làm cho cánh cửa dẫn vào ngôi mộ tháp di động Trung hộ pháp của Đông Hải Môn liền chạy đến Theo chân đạm thất hoa còn có rất nhiều người Nhưng mà không thấy có đoàn mẫn trung Nhìn hàng thuyết đang sức hạn mồ hôi ở trên mặt Hà Như Hoa liền hối thúc Chỉ bước vào, ngó qua và quay lại thôi Hàng huynh cần gì phải lo lắng và hoảng hốt đến như thế Hãy hành động đi chứ Hàng thuyết rụt tay về Nói mẫu không thể Vì nhớ thất lão gia biết chuyện này Tả hộ pháp Tất tả chạy đến Nói Họ sắp vào đến nơi rồi Như lời của thuộc hạ bách hoa cung Đang thầm thị với nhau Thì đàm thất khoa Đang quay về cùng với thất đại phái Thất vị trưởng môn Và các cùng chủ liền giật mình Nói Họ đến đây để làm gì Trong khi ta chưa cần gặp họ vào lúc này Mà chỉ cần hội diện riêng với Đàm Thất Khoa mà thôi Lưu Thái Hoài cười nhẹ nói Thất Đại Phái đang muốn tiến hành ngay Chuyện luận kiếm để chọn binh chủ đây mà Đương nhiên là họ cần phải nghe biết Chủ ý của Cung Chủ về chuyện này rồi Và các đại Mỹ hoài nghi nói Người muốn nói họ định buộc ta và Bách Hoa Cung phải thói ẩn như là chuyện đã xảy ra cho đệ nhất thần trang của từ mã mình chủ sao ái hoài liền gợt đầu có thể nghĩ là như vậy trừ phi cung chủ nghĩ ngược lại rằng họ sắp đến đây để đề xuất và suy cử cung chủ và ngôi vị của mình chủ một chuyện hầu như không bao giờ có và các cung chủ đưa mắt nhìn vào ngôi mộ tháp nói nếu là như vậy Chính Đàm Thất Khoa đã cố ý để xảy ra chuyện này. Bằng không, cho dù là chuyện có xảy ra thế nào đi nữa, thì lão vẫn phải bàn qua với ta một tiếng. Nào, Hàng Thuyết, ngươi còn chờ gì nữa, hãy vào đi. Hàng Thuyết liền đẩy cánh cửa dẫn vào ngôi mộ tháp. Ngôi mộ tháp mở hé ra. Kẹt. Chuyển hộ pháp liền chạy đến. Chưởng môn nhân của các phái đang oan oan bàn về chuyện ai sẽ làm bên chủ. Nếu như Bách Hòa Cung được Đàm Thất Khoa thuyết phục và tự thói ẩn, Đàm Thất Khoa đang có lệnh mời cùng chủ của Bách Hòa Cung đến để hội đạm. Và các cùng chủ xa sầm nét mặt, thúc hối thêm Hàng Thuyết. Kìa, vào đi chứ, hay là người muốn bổn cung tự thần tiến vào? Hàng Thuyết liền chúc ra những tiếng thở phì phì, miễn cưỡng chui vào ngôi bộ tháp. Từ ở trong đó vang ra thành âm của y. Tối quá, mẫu không nhìn thấy gì. Giác Hoàng Minh liền vụt gọi, Hỏa tập đây, hãy bắt lấy. Hàng Thuyết liền bật hỏa tập lên, nói, Có thể nhìn rõ rồi, và ở trong này không hề. Hồ Hộ Pháp, Đông Hải Môn, là nhân vật cuối cùng đã được Lưu Thái Hoài bố trí, cũng tất tả chạy đến. Đạm Thất hoa không thể chờ nữa rồi, y đang tự thân đi tìm Cung Chủ Bách Hoài Cung. Có lẽ y đã sắp đến đây. Và các cùng chủ khẩn trương gọi hàng thuyết. Người có phát hiện gì không? Nếu như không có gì thì hãy mau mau bước ra ngay, đừng chần chờ. Có tiếng của hàng thuyết đánh tắt hỏa tập nói. Mổ sẽ ra ngay. Đó là lúc tiếng của đàm thất khoa từ xa vang đến. Và các cùng chủ thất đại phái đã. Và đàm thất khoa. Chợt đổi thành giọng giận dữ Hả chuyện gì thế này Sao công chủ lại tự ý dẫn người Đến chỗ an thân của giả bàn chủ Ai cho công chủ có hành vi này Hàng thuyết Tự ở trong ngôi mộ tháp chui ra Thất lão gia Đó là do Đàm thất khoa đã hiện hiện Lão nhìn hàng thuyết bằng ánh mắt Tựa hồ có thể thiêu cháy hàng thuyết Ngay tại chỗ Ngươi thật to gan Thục Uống Công, ta đã có chủ định sẽ đưa người lên làm bán chủ của bổn bang, vậy mà ngươi? <cười> Hàn Thuyết bối rối, đưa mắt nhìn quanh, miệng thì lắp bắp biện bạch. Đệ tử, đệ tử thật sự chẳng dám, tất cả, tất cả là do tên tiểu tử họ Lưu. Ấy, tiểu tử đâu rồi? Mọi người liền cùng đảo mắt nhìn và thấy Lưu Thái Hoài đã biến mất. Đàm Thất Hoa cũng đảo mắt nhìn. Tiểu tử họ Lưu nào? Còn đây là những ai? Đâu phải những người ở trong đội cung thủ mà Đàm Bố đã từng biết mặt. Cung chủ, họ là ai? Và các đại Mỹ cũng bối rối đâu kém gì hàng thuyết. Họ sao? Đó là... Phải rồi, do tình thế gần đây có nhiều biến động, bổn cung chủ vừa mới thu nhận thêm một ít người bổ sung cho đội cung thủ đã tỏ ra chưa đủ lực để bảo vệ bổn cung. Đàm Thất Hoa gật gù, nói... bổ sung nhân lực hay là cung chủ đã có ý nghi ngờ gì đó về đàm mẫu và không chờ ra các đại mỹ lên tiếng đáp hoặc là giải thích đàm thất khoa lại nhìn qua hàng thuyết nói người bảo tên tiểu tử họ lưu nào và với lý do nào khiến người tùy tiện dẫn mọi người đến đây lại còn dám sông bạo ngồi mộ tháp này nữa chứ hàng thuyết sợ hãi đến cả liếu cả lưỡi tiểu tử đó tiểu tử đó chính là Hành âm của Lưu Thái Hoài bỗng vang lên. Tiểu tử đó là ai? Sao đàm tiền bối không tự mà nhìn? Đàm thất khoa không cần nhìn, chỉ cần nghe tiếng đã kêu lên. À Thái Hoài sao? Ngươi! Mọi người lúc đó thì đã quay đầu nhìn về phía của Lưu Thái Hoài vừa phát thoại. Chàng đang tự ở trong ngôi mộ tháp chui ra và hộ thấy ở trong tay của chàng là một thân hình gầy đét. Lưu Thái Hoài đang cười nói ngạc nhiên lắm phải không đàm tiền bối Tài hạ thì chưa chết như lão nghĩ rằng Tài hạ đã chết theo lời bẩm báo của đoàn mẫn chung sau và tương tự giả ban chủ cũng vẫn chưa chết quá là một kỳ tích đáng ngờ cũng như mọi người đang giật mình vì nghe Lưu Thái Hoài nói là giả ban chủ chưa chết đàm thất khoa càng giật mình nhiều hơn nên tự kêu lên ngươi vẫn chưa chết ở hội phong đảo thật sao? vậy thì và các cùng chủ bật thét lên vậy là đủ rồi. đàm thất khoa ngươi không thể biết gì về hội phong đảo nếu như không được nghe chính đoàn mẫn trùng bẩm báo. hóa ra ngươi là kẻ đáng nghi như là lưu thái hoài đã nói. ta đã lầm kế của ngươi rồi. hãy đỡ và các cùng chủ chưa kịp lao đến và xuất chiêu. Thì đáng nghe Đàm Thất Khoa cười vang nói Chính già các cùng chủ mới là kẻ đáng nghi Vì đã thông đồng với đồng hải môn Rồi già các cung chủ sẽ phải hối hận Lưu Thái Hoài gục thét lên ở Lão định bỏ chạy sao? Đội cung thủ đâu rồi? Ngăn lão lại Tất cả hãy mau ngăn lão lại Đàm Thất Khoa vừa quay vừa cười vang đội cung thủ chỉ tuân theo bệnh lệnh của ta mà thôi hãy ngăn bọn chúng lại cho ta đội cung thủ phát tiễn hàng loạt những mũi trường tiễn liền phát xạ và kẻ kinh ngạc chính là đàm thất khoa lão kêu lên Hả? sao thế này sao bọn ngươi lại phát xạ vào ta được lắm hóa ra những tầm phúc của ta đều đã bị già các đại mỹ của ngươi ngấm ngầm phát hiện và trừ khử vậy thì đừng trách ta đây độc ác hãy xem đây lão liền bỏ chạy thật nhanh để lại cho Lưu Thái Hoài một nỗi bàn hoàng hả? thần pháp bắt cầm lão cũng đã am hiểu thông pháp bắt cầm sao đuổi theo, mau lên chàng mang theo thân hình gầy đét của một lão nhân chạy đuổi theo lão họ đàm mọi người cũng hối hả lao theo chợt ở phía trước có tiếng của Lưu Thái Hoại gầm vang. Cung chủ mau hạ lĩnh, đừng đế thuộc hạ của cung chủ ngăn đường của tại hạ. Và các đại mỹ lập tức hồ hán, tất cả hay lùi lại. Kẻ cần bắt giữ chính là Đàm Thất Khoa. Và và các cung chủ cùng với mọi người chạy đến thì đã thấy Lưu Thái Hoại vẫn bị thuộc hạ bách hòa cùng ngăn lối. Và các cung chủ thật sự ngỡ ngàng khi nghe chính thuộc hạ của bản thân. đang gào thét bảo với nhau thật đúng như là đàm thất khoa đã nói từ trước gia các đại Mỹ đã là người của Đông Hải Môn từ lâu rồi phải rồi phải giết tất cả trừ khử Đông Hải Môn diệt hỏa cho võ lâm đánh thôi phải ngăn tất cả lại chờ đàm lão gia và thất đại phái đến giác quang minh và thẩm uyên uyên ấy như vậy liền nhìn nhau và cười vang đã đến lúc rồi Hãy cho chúng biết sự lợi hại của chúng ta. Phải cho chúng biết như thế nào là liên thành nhị tuyệt kiếm đau. Thái hoại liền lùi lại đến cạnh của gia các cung chủ, nói Phục hạ của cung chủ đều đã bị lão đàm mê hoặc rồi. Nếu cung chủ không còn cách nào xoay chuyển tình thế, đành phải cho liên thành nhị tuyệt kiếm đau xử lý tất cả. Gia các đại mỹ lo lắng. Sẽ bắt lợi cho cả hai. Vì nhị tuyệt kiếm đau, vị tất thắng được cũ cung trận do thuộc hạ của bổn cung phát động. Chàng liền cười nhẹ, nói Vậy thì chưa chắc, kiếm là kiếm, đau là đau. Không như lúc này, cả hai hiện đang thi chuyển phối hợp, gọi là liên thành nhị tuyệt kiếm đau. Công tình, cung chủ cứ chờ mà xem. Lúc này thì chát Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên vẫn đang như là hậu điệp xuyên hoa. tha hồ chuyển khinh linh ở trong một trận được gọi là cũ cung như là già các cùng chủ vừa có lời khuyến cáo với Lưu Thái Hoài giác thẩm vẫn ung dùng thi chuyển kiếm đau nhị tuyệt bung bung bung điều đó đã làm cho già các cùng chủ lo cho điều ngược lại gì thì gì hãy bảo cả hai đừng sát hại những người vô tội chàng liền bật cười đao vốn cường mảnh và đầy sát khí ngược lại với kiếm tùy khinh linh nhưng mà hiểm tuyệt. Tuy nhiên, sinh cung chủ chớ quá lo với liên thành nhị tuyệt kiếm đau tại hạ và bọn họ đã khổ công phối luyện đến thấu triệt thì sát khí của đào tuyệt sẽ bị cái khinh linh của tuyệt kiếm kiềm hãm và ngược lại thì sự tuyệt hiểm của tuyệt kiếm sẽ bị cường mảnh của đao chế ngự phần nào. Thuộc hạ của quý cung chủ Bất quá chỉ gặp hung chứ không hề gặp hiểm cung chủ hãy nhìn thì biết Hào hào vù Và các cung chủ liền gật gù Quả nhiên là công phu này Chỉ làm cho mọi người màn thương tích Không đến nỗi mất mạng Đây chẳng phải là đạo lý Nhù khắc cương Cương chế nhù ở trong võ học sao Thái Hoài mỉm cười Không khắc cũng không chế Đó chỉ là cương nhu dung hợp mà thôi Giờ thì chúng ta có thể đuổi theo lão họ đàm được rồi Đi nào Tin tưởng vào công phu liên thành dị tuyệt kiếm đau Thái Hoài định cùng với mọi người đi vòng qua trận chiến Để đuổi theo lão đàm Thì bất ngờ Thanh âm của lão hoạt từ ở phía sau vang lên Hả? Có người phóng hỏa ở phía sau Và các cùng chủ thất kinh quay lại Đó là chỗ của ngôi mộ tháp sao Lão đàm định xóa chứng tích Thái Hoài cầu mặt nói Giác thẩm huynh tẩu Nhị vị hãy kết thúc nhanh đi Đã có chuyện xảy ra Ở ngôi mộ tháp rồi Lập tức có tiếng của thẩm huyền huyền hồ hoáng Những ai đã vô tội Đã bị bọn ta loại bỏ Chứ còn lại lũ tâm phúc của lão đàm mà thôi Có thể hạ thủ được chưa Chàng nhìn ra các cùng chủ Xin tùy vào cung chủ. Và các đại mỹ liền thở dài nói: Tha được thì tha, không thể tha thì chàng liền cười lớn nói: Bọn chúng đều là người cố huyết mà cung, đã được lão đàm cài vào mà thôi, không phải là thuộc hạ của Bách Hoa cung đâu. Và các đại mỹ nghiến răng nói: Vậy thì giết! Lập tức mọi chiêu thức của Trác Quang Minh và Thẩm Uyên Uyên đều đã được phân khai Mỗi người di chuyển một hướng Được lắm Hãy xem tuyệt kỹ của tuyệt đao đây Và đây mới chính là Sát thủ thật sự của tuyệt kiếm Nhìn thấy cách phân khai Của cả hai Gia các đại Mỹ liền rùng mình Hợp lại thì dung hòa Làm sát khí và hiếm độc suy giảm Còn phân khai thì Quả là một điểm lợi hại Ngoài chỗ tưởng tượng Của nhị tuyệt kiếm đau. Thái Hoài chợt phát hiện lửa ở phía hậu càng lúc càng cháy lớn, chàng gọi lớn. Chúng ta đi thôi, có nghe rõ chưa? Chắc thẩm huynh tẩu. giác Quang Minh và thẩm uyên uyên cùng bật lên nhiều loạt hú thanh thoát. Kẻ nào dám ngăn đau của ta? Kẻ đó sẽ phải chết. Tuyệt đau, tuyệt kiếm, vậy là có cơ hội hiển lộng thần oai, làm cho thuộc hạ của Bách Hoa Cung. cũng là môn hạ của huyết ma cung, phải kinh hoàng mà chạy loạn. Bọn Lưu Thái Hoài liền chạy đến ngôi mộ tháp và dừng cả lại. Đàm Thất Khoa đang dẫn đầu của đoàn người thuộc Thất Đại Phái, chỉ tay vào ngôi mộ tháp, nói trong đó là thi thể của từ mã môn chủ đã bị Bách Hòa cùng giam giữ, như lúc ở Đệ Nhất Thần Trang. Đàm mổ đã cáo giác với trừ vị Nghe Đàm Thất Khoa nói như thế Và các cung chủ lập tức tỉnh ngộ Phấn nộ Và các cung chủ liền lao đến Nói Đàm Thất Khoa Thì ra người đã dùng thủ đoạn này Ám hại từ mã mình chủ Và giờ thì lại đổ họa cho ta Phải chăng Bách Hòa Cung Đã có oán thù gì với người Hãy đỡ Đàm Thất Khoa liền hép vang lên À, xem kìa, đó là những nhân vật đến từ Đông Hải Môn, cung chủ Bách Hoa cung quả nhiên đã câu kết với Đông Hải Môn như là Lưu Khánh Hà trước kia. Thất Đại Phái liền phát cuồng vì tin điều này, tất cả liền ồ ạt xông đến. Giết Đông Hải Môn, trừ hỏa Võ lâm, giết giết luôn các cung chủ của Bách Hoa cung. Giác Quan Minh và Thẩm Uyên Uyên Cùng nhìn về Lưu Thái Hoài Lòng đầu đại ca Dùng liên thành nhị tuyệt Hay là tuyệt đao tuyệt kiếm phân khai đây Chàng câu mày Sau đó thở dài hey, Dùng đào kiếm phân khai Nhưng đó là điều bất đắc dĩ Vì nhị vị sắp phải đảm đương nhiệm vụ đoạn hậu Giúp tất cả lùi đi an toàn Lão Hạc Kinh Nghi nói Chào môn chủ không cho mọi người tử chiến À, như Hoa chợt hiểu liền nói Vẫn phải đề phòng nhiều quỷ kế tiếp đó của lão đàm Phần nữa là vì vẫn chưa thấy đoàn bẩn chung xuất hiện ngàn thuyết thì hậm hực nói Hóa ra lão đàm bấy lâu này đã thào túng cái băng Thái hoài ta đồng ý cùng với bọn này tử chiến một phen Chàng nhẹ lắc đầu nói Có muốn thì cũng phải chờ cho giả ban chủ tỉnh lại Và nếu nhờ có giả ban chủ mà chúng ta có thể sẽ vạch rõ âm mưu của đàm lão trước mọi người Thì tại sao chúng ta lại không tạm thời nhân nhượng lấy thoái làm tiếng Nên lui đi thì hơn Và chàng đột nhiên gọi ra các cung chủ lúc này đã bị người của thất đại phái vây hãm Chúng ta lui thôi cung chủ Đàm thất khoa nghe như thế liền cười vang nói Còn tính đến chuyện rút lui sao? Tiểu tử, hãy xem đây! Và lão liền hâm hở lao vào gia và các cùng chủ. Đỡ tuyệt trưởng của ta! Lưu Thái Hoài lập tức chào lão nhân gần chết cho Hàng Thuyết. Hàng Huynh, hãy mở đường, chạy đi! Hàng Thuyết miễn cưỡng nhận lấy lão nhân và cùng với mọi người từ từ quay lui. Và chính Hàng Thuyết cũng đã nhìn thấy Lưu Thái Hoài thần tốc lao thẳng vào đàm thất khoa. Chàng quát lên một tiếng to như là tiếng sấm. Xem chữ. Đó chính là một môn công phu ánh lên màu đỏ rực. Đàm thất khoa lập tức liền nhảy lùi lại, hai mắt rực tinh quang. Ờ, huyết mà công, người cũng là cung chủ của huyết mà công sao? Ngoài cương vị môn chủ của Đông Hải môn... Quần hùng thất đại phái, thoạt nghe thì càng phẫn nộ Giết ngay tên tiểu tử, trả thù cho đệ tử của các phái Đã bị huyết ma chảo thảm sát Giết, trừ họa, huyết ma, chiệt hạ đông hải Lưu Thái hoại liền hất nhẹ một ngọn nhu kình Vào lưng của gia các công chủ Công chủ, chạy thôi Đẩy gia các công chủ ra ngoài Có nghĩa là Thái Hoài đã chấp nhận chỉ còn lại một mình ở giữa vòng vây của thức đại phái. Chàng cười vang. Giác thẩm, huynh tẩu hay mau chuẩn bị, hãy cho bọn họ biết như thế nào là sự lợi hại của tuyệt kiếm tuyệt đau. Quần hùng cũng quật kinh vào Thái Hoài và họ đã quật vào một vật gần như là vô lực. Âm âm. thân hình của chàng cứng như chiếc lá tuy bị cuộn phong dập vùi nhưng mà chỉ bay qua, bay lại, không hề bị phá hủy. Đàm thất khoa, thất kinh, nói Đó là bách cầm thân pháp tối thượng thừa sau, tất cả hãy thu kinh về, chờ cho tên tiểu tử rơi xuống, rồi hãy xuất thủ. Họ liền cùng thu kinh về. Thái hoài tuy hạ thân xuống, nhưng lại thẳng nhiên cười vang, nói Thật như thế sao, lão đàm? Lão quên thân pháp bách cầm, ngoài yếu quyết vô lực vẫn còn có một yếu quyết không kém lợi hại là hữu lực sao hãy xem đấy và bóng nhân ảnh của chàng chỉ trong chớp mắt là đã bay biến mất đàm thất hoa giận dữ đuổi theo hả người chạy đâu cho thoát ta đã... lão liền bị một ánh đau chặn đứng đừng quên đây là tuyệt đau Đủ để cho ngăn nhất tuyệt khinh công chưa luyện đến nơi đánh chốn của lão, hãy đỡ. Ánh kiếm lúc đó cũng lóe lên. Qua tuyệt đau, thì hãy còn tuyệt kiếm của chác quang minh ta, đỡ. Lão liền phẫn độ, phát kinh lên. Hừ, hãy xem tuyệt trưởng của ta. Nào ngờ lão đã nghe quần hùng của thất đại phái cùng hồ hoáng. sao sao đạm thất khoa là am hiểu thần pháp bách cẩm không lẽ một mình lão kim cái nhị tuyệt thần pháp và trưởng sao Lưu Thái Hoài lại hiện thân và cười vang nói không chừng lão cũng am hiểu tuyệt chỉ của ngũ chỉ bà bà nữa đó mọi người thử hỏi lão xem sao thái độ hoang mang của quần hùng làm cho đạm thất khoa bối rối nhờ đó Lưu Thái Hoài và mọi người đã từ từ lui đi Chạy xa, xa dần Chúng ta chạy đi đâu Vì dường như khắp võ lâm trung nguyên này Không còn chỗ nào cho chúng ta dùng thân Câu hỏi của hạng thuyết Làm cho mọi người tỉnh ngộ Và thật đúng như thế Nếu biết rằng Tính vật tối thượng của cái bang Vẫn là do đàm thất hoa thu giữ Chỉ cần lão hạ lệnh Thì khắp võ lâm trung nguyên Do đầy giấy đệ tử của cái bang nên lưu thế hoài và mọi người dù có chạy đến đâu cũng sẽ bị phát hiện. chàng chợt nhìn ra các cung chủ, cung chủ và các cung chủ cười gượng nói: ta hiểu lưu môn chủ muốn hỏi chuyện gì, đúng như là hàng thuyết nói chúng ta không còn chỗ nào có thể dung thân. hà như hoa liền đề xuất nếu quay lại đông hải môn thì chàng lắc đầu nói. Phải di chuyển quá xa, chỉ e giả ban chủ không chi trì nổi. Đoạn chàng lại nhìn Gia các cùng chủ, nói tại hạ chợt nhớ đến một nơi, và có phải trước lúc từ mã môn chủ cùng với mọi người đến lưu gia, từ mã môn chủ đã đến đoạn hồn nhai? Gia các cùng chủ liền giật mình Quả là có chuyện này, nhưng mà cho đến nay ta vẫn chưa hiểu từ mã môn chủ đến đoạn hồn nhai để làm gì? trang liền cười lạc, nói Vậy thì tại sao chúng ta lại không thử đến đoạn hồn nhai? Hàng thuyết lo ngại, nói Đoạn hồn nhai không cách ngọa lồng cốc bao nhiêu Chúng ta đi đến đó Lão hạt thì chợt bảo Lúc còn giả làm đoàn chí hải Ta có nghe đoàn mẫn chung Bảo có một lối đi khá là kín đáo Có thể đi vòng ra phía sau của ngọa lồng cốc Có thể đoàn mẫn chung sẽ không ngờ chúng ta lại sử dụng thông tin này của y để qua mặt y. Thái Hoài liền gật gù nói tiếp. Và quần hồng Võ Lâm cũng sẽ không ngờ chúng ta lại chạy đến đoàn hồng nhai. Đi thôi. Mọi người thầm thì căng dặn nhau. Nếu nơi này cũng là tổng đàn của huyết ma cung, thì không chừng tất cả đều đã bị chúng canh phòng cẩn mật. Hãy cố đừng để gây kinh động Thái hoài thầm thì nhắc nhở Chuyện chưa biết là như thế nào Nhưng giả như là có xảy ra Thì xin chư vị hãy cùng nhau mà tìm nơi chỗ ẩn nấp Đừng bao giờ để cho tại hạ chạm mặt Thái hoài dừng lời Thì đã nghe ra các cung chủ nghi ngại nói Dù thế nào đi nữa Lưu môn chủ cũng đừng tự biến thành huyết ma vì nếu không đủ ý chí kiên định để kiềm hãm, một huyết ma sẽ trở thành công địch của võ lâm, lưu môn chủ sẽ tự chuốt thảm họa vào thân. Hà Như Hoa cũng khuyên, mọi người ở đây đủ lực bảo toàn tính mạng cho tướng công, mà không cần tướng công với tự thân ra tay. Trình tướng công, dù có bị khích nộ, cũng cố kiềm hãm lại. Lão Hoạt thở dài nói, Hai luồng chân khí này thật là quái ác Ngỡ đã bị tiêu tán Nào ngờ gần đây môn chủ Vẫn dụng chân lực Thì cả hai nó lại tái hiện Bảo môn chủ đừng để bị khích nộ Thì có khác nào bảo môn chủ Đừng nghe cũng đừng nhìn gì cả Quả là khó đây hàn thuyết thật sự lo lắng nói Hay là chúng ta quay lại Không cần đến đoạn hồn nhai Giờ đó sẽ không chạm mặt bọn đoạn mẫn chung thái hoài lắc đầu. Không thể lẫn chốn mãi được và cho dù chúng ta đang đi vòng qua phía sau của quà lông cốc, vẫn cố gắng không để cho chúng phát hiện nhưng mà chuyện chạm mặt chúng là điều trước sau gì cũng sẽ xảy ra. tại hạ chỉ hy vọng được một lần đến đoạn hồn nhay thử xem năm xưa vì sao tư Mã Minh Chủ lại đến đây và được một kích lúc giả ban chủ tỉnh lại. Có như thế, sau khi đã biết những gì cần biết, Tại hạ dù có hóa thành huyết ma Cũng có chỗ để phát tiết Để thay cho võ lâm Trừ hậu hỏa Và như thế Tại hạ dù có mất mạng Cũng sẽ mãn nguyện Và các cùng chủ thở dài nói Lưu Thái Hoài Đúng là trước kia Ta đã nghi ngờ ngươi Và gần đây thì vẫn nghi ngờ Nhưng khi nghe ngươi nói Những lời đầy chính khí này Quá thật Ta đã hoàn toàn hiểu sai với ngươi Được rồi Ta có kế sách này, đó là ta sẽ luôn ở bên cạnh của ngươi, để hễ người biến tâm đổi tánh, ta sẽ lập tức chế ngự ngươi, thế nào hả? Chàng cảm khái thì lễ, nói, Đa tạ công chủ đã quan hoài, được công chủ hiểu, tại hạ thật là cảm kích, còn chuyện kia, cứ để đến lúc đó rồi hãy hay, đi thôi. Mọi người vẫn lặng lẽ tiến bước, đi vòng qua phía sau của ngoài long cốc, để đến đoạn hầu nhai, đột nhiên Đoàn Mẫn Trung Ngươi mà chạm đến khúc liễu châu thì hài nhớ Nguyệt ta quyết không tha cho ngươi. Tiếng thét vang lên quá là đột ngột, làm cho mọi người vì đã biết khúc liễu châu là ai nên cùng đưa mắt nhìn về Lưu Thái Hoại. chàng vẫn thản nhiên, đừng nhìn tai hạ như vậy, vì đây chỉ là kế của Đoàn Mẫn Trung. y đâu thể chỉ bắt giữ Gia mẫu và nghĩa mẫu Hà Như Nguyệt Trừ phi Toàn bộ mọi người ở Đông Hải Môn Đều đã bị y sát hại Mọi người nghe như thế Chưa kịp thở vào nhẹ nhõm Thì đã nghe tiếng cười vang vọng Của đoàn Mẫn trùng cất lên yeah, Ngươi lợi hại thật Lưu Thái Hoài Chỉ tiếc Ngươi có biết đây là kế của ta Thì cũng đã quá muộn rồi Không sai tuy ta chưa thể đến Đông Hải Môn để hủy diệt tất cả nhưng riêng về sinh mạng của một nhân vật này thì ngươi không thể không quan tâm hãy nghe đây vẫn chưa có thanh âm nào vang lên như là đoàn mẫn chung vừa bảo vì thế Lưu Thái Hoài hạ thấp giọng bảo với mọi người y đã phát hiện ra chúng ta có nghĩa là mọi động tĩnh của chúng ta chỉ gần đây mới bị y phát hiện Lúc này đừng ai lên tiếng gì cả Kẻo y sẽ biết chúng ta Sắp có ý định Yên tâm đi Tài hạ sẽ không để y kích nộ đâu Cứ đi tiếp Tài hạ sẽ theo ngay Chàng vụt biến mất Và một thoáng sau Mọi người lại nghe thấy âm thanh Của đàn mẫn chung vang lên Lưu thái hoài Nếu người đủ đảm lượt Thì hãy vào ngọa long cốc gặp ta Đừng lén lúc ở ngoài đó Mà sát hại những thuộc hạ của ta Họ đâu phải là đối thủ của người Thái Hoài liền xuất hiện trở lại Mọi tai mắt của y đều đã bị tai hạ chế ngự rồi Mọi người có thể yên tâm đi đoạn hồn nhai Đi đi Hà Như Hoa nghi ngờ nhìn chàng nói Còn tướng công Tướng công không cùng đến đoạn hồn nhai sao Chàng liền cười gượng nói Để đề phòng đoàn mẫn chung Lai lẽn theo Cho người theo dõi Ta đã phải đi chậm hơn, đi đi, đừng chần chờ nữa Đó là lệnh của môn chủ Đông Hải Môn Và lệnh kế tiếp của chàng chính là Giác Huynh thẩm tẩu Phiền nhị vị ở lại cùng đoạn hậu với tại Hạ Đã có Giác thẩm hai người cùng đi với Lưu Thái Hoài Điều này làm cho mọi người cũng yên tâm Họ tiếp tục đi nhanh đến đoạn hồn nhai